Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chuyện cô mở đầu vòng một câu khen nịnh ra ông là nhà báo Minh Quân tôi vẫn đọc bài của ông luôn mãi hôm nay mới gặp quý hóa quá cứ ngỡ là ông lớn tuổi rồi chứ không ngờ ông còn trẻ quá xin mời ông người chơi tạm đây để tôi vào thưa với đồng chí giám đốc nhé quân hài lòng gật đầu đáp lễ cô vào phòng sát đến hơn 10 phút rồi mới chở ra ôm theo một cái gói nhỏ kích thước lớn hơn vinh gạch thẻ bọc trong Tờ giấy hoa rất mỹ thuật. Cô nâng bằng cả hai tay trân trọng trao cho quân và lễ phép nói. À, thưa ông, à, ban giám đốc đang bận họp với lãnh đạo công đoàn. Ừ, thật ra thì chả có mấy khi ông quá bộ đến tham quan nhà máy mà đồng chí giám đốc lại không ra tiếp ông được. Đồng chí bảo tôi là xin lỗi ông và <cười> và có chút quà mọn gọi là để làm quen. Xin ông nhận cho. Quân hồi hộp đỡ lấy tặng phẩm. Còn cố tình nắm lấy bàn tay cô thư ký một lúc khá lâu mới chịu buông. Gã ngượng ngùng nói vài câu, giả lạ, rồi từ biệt. Cô thư ký tiến ra tận cổng hai ba lần thay mặt giám đốc xin lỗi quân, đồng thời khen mãi những bài báo quân viết mà thực ra cô chưa hề đọc chữ nào. Quân nhất gói quà vào hẳn bên trong ngực áo, đạp xe phóng vụt đi. Gã không ngờ kết quả lại đến dễ dàng như vậy. Gã gật gù khen sắt là người lịch duyệt và biết điều. Cổ nhân đã dạy, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Đang nào cũng phải tốn thì thà rằng đưa ngay cho quân để xóa hết mọi phiền toái về sau. Gã nhách mép cười khinh bỉ bí thư Nguyễn Văn Sắt yếu bóng vía, chưa đọc bản thạo tài liệu tố giác của quân mà đã đưa tiền đấm mõm rồi. Xe chạy qua một quãng đường vắng, quân khoan khoái rú lên cười thành tiếng, đầu óc choáng ngập bởi hoạnh tài đột xuất, đúng là sắt có thật giật mình. Hóa ra bữa tiệc khoản đãi thẳng thảo để khai thác tin tức Hoàn toàn phí phạm không cần thiết Kiếm ăn kiểu này đơn giản quá Quân sẽ đề nghị phó tổng biên tập đích thân đến gặp sách Moi thêm mớ tiền chia nhau hưởng thụ Rồi từ kinh nghiệm này Biết đâu quân sẽ chẳng áp dụng Đối với những xí nghiệm và các nhà máy khác Vừa rú ga quân vừa nghĩ đến phó tổng biên tập Người đàn anh già dặn đã cấp giấy giới thiệu và toa dập Với quân để kiếm tiền tiêu tiết Trong cây gói giấy khá nặng kia, nếu quân đoán không lầm thì ít lắm cũng phải có một sấp tiền mặt và hai ba cây vàng. Giá cả như thế là phải chăng? Chẳng ai bóc lột ai. Đã toan mang thẳng về nhà hoặc về tòa soạn rồi minh bạch mời phó tổng biên tập đến để hai người cùng khui hội. Nhưng quân lại nổi máu tham, muốn giấu riêng cho mình một mớ. Bởi dù sao trong vụ này, quân cũng là kẻ tiền phong và mất nhiều công sức hơn. Gãi nhìn chức trông sau, rồi cho xe tắt vào lề dưới một tàn cây vắng vẻ. Gã thòng một chân trống đất lật đật moi gói quả trong bụng da, lột bung lớp giấy ống ánh bọc ngoài. Đến một chiếc hộp nhỏ hình chí nhật xinh xắn, quân hồi hộp ngó nhanh, biết chắc không có ai bên cạnh mới mạnh dạn mở nắp. Trước cặp mắt tròn xoe của quân, chỉ có mỗi một chai thuốc trừ sâu Vinatox và mảnh giấy đĩnh kèm gửi cho gã, như sau. Thưa Minh Quân, Nghe tin ông định viết phóng sự điều tra về sản phẩm của nhà máy chúng tôi. Tôi gửi biếu ông lọ thuốc trừ sâu mà Vinatox vẫn sản xuất từ trước đến nay. Đề nghị ông uống thử độ 1 phần ba chai thôi. Sẽ thấy công hiệu ngay. Đó là cách tốt nhất để kiểm tra xem thuốc giả hay thuốc thật. Ký tên Nguyễn Văn Sắt. Ở xí nghiệp, cô thư ký ưu tư hỏi sắt. Ông giám đốc định xa thả anh Thảo thật sao? Chả gì thì anh ấy cũng có công đến tận nhà Báo cho giám đốc biết hết câu chuyện mà Sắt lạnh lùng ngắt lời sa thải nó làm sao được Tôi phải tìm cách cho nó vào tù chứ Phải bỏ tù nó để làm gương cho những đứa lẻo mép Tôi đã chỉ thị nhiều lần Là công nhân cấm không được nói chuyện Với cánh nhà báo cơ mà